Quân Hoàng tác giả Thánh Yêu Tập 34 Chương 91 Phong Phu giật ngẩn người Rồi thốt nhiên giật mình một cái Đám người phía dưới giống như gặp phải đại địch, thân sách kinh hoàng. Lệ dương gia nhào đôi mắt anh Tuấn, mang theo vài phần nghi ngờ nhìn về phía nội điện sơn son, thiếp vàng kia. Hoàng, Hoàng thượng! Lý Thượng Thư bụt một tiếng quỳ xuống, những người còn lại không kịp phản ứng, rối rít quỳ theo. Thần, chúng, chúng thần đến thần đây thăm Hoàng thượng. Thần thần thượng. Thần thần thượng! Bên trong lập tức không còn thanh âm, Phong Phi Duyệt vừa mừng vừa sợ trẫm đã nói không có lệnh của trẫm ai cũng không được phép bước vào phượng lĩnh cung một bước kẻ nào còn dám đến trẫm liền lấy đầu của từng người từng người các ngươi nước khí nam tử âm trầm bên trong mơ hồ còn truyền đến tiếng đồ đạc bị đập vỡ Tính khí hoàng đế vẫn luôn không tốt, hôm nay náo loạn như vậy. Lý thượng thư kia tự giác đối lý, dội dội vàng vàng dập đầu, xong liền dẫn đám người mặt xám như tro tàn, lui ra khỏi khung. Trong lòng phi duyệt mừng rỡ, lập tức bật dậy, chỉ muốn đi vào bên trong, hoàn toàn quên mất lệ dương gia kia vẫn còn ở bên cạnh. Cổ tay bị cháy trụ, hắn nghiêng người tiến lên, cười nhẹ. Tổ tổ, không mời bản dương vào ngồi một chút à. Khi vượt quảng hồn, dùng sức dung tay hất ra, nhìn thấy gương mặt tuấn túi của hắn ngậm cười, cũng không giữ ý tứ, nói thật nặng lời. Không phải hoàng thượng đã nói rồi sao, ai cũng không được gặp. Lệ dương gia tự vào mép bàn, giống như có già phần uất ức. Hoàng huynh sẽ không cử tuyệt bổn dương ngoài cửa. Vậy mà cô gái trước người vẫn cương quyết. Không gặp, chính là không gặp. Thuận miệng nói ra như vậy, nghe giọng điệu kia giống như là có già phần tức giận. Cô Phi Duyệt thấy hắn cũng không cưỡng cầu, chỉ đứng ở bên cạnh nhìn mình chầm chập. Lúc muốn gặp, tự nhiên sẽ gặp. Vẫn xin lệ dương gia trở về cho. Hắn nhà con môi, đúng mực tự nhiên. Vậy hôm khác bản dương trở lại thăm tổ tổng. Nói xong, liền xoay người đi, và áo màu đen xoay tròn thành một dòng hoa sắt. Nam tử này, tuy tiện quen rồi, tuy có cực nhã nhưng cũng không khiến người ta chán gác hiểu biết chừng mực, không ép buộc làm khó người khác. Phi Việt không suy nghĩ thêm, khép cửa lại, sải bước đi vào trong nội điện. Vừa mới đi vào, liền trong thấy Lâm Doãn cùng Lý Yên đứng trước giường, dưới đất, bừa bộn không chịu nổi, mãnh dụng bị đập dở đầy đất. Thấy nàng đi vào, Lâm Doãn lập tức quỳ xuống. Hoàng hậu nương nương, xin thứ tội cho dân nữ, tự ý chủ trương. Khi Việt nhìn về phía giường phượng, nam tử vẫn như cũ nằm đó không nhúc nhích làm gì có bộ dạng thức tỉnh lâm Doãn, ngươi làm rất đúng nàng chợt cảm thấy vô lực chống lên mặt bàn bên cạnh ngồi xuống bổn cung nên sớm ngờ tới lý yên thấy lâm Doãn còn quỳ liền tiến lên muốn đỡ nàng ta đứng dậy chỉ là vừa khẽ gặp người khuôn mặt nhỏ nhắn liền thống khổ như chặt thân thể cứng nhắc một chỗ cả người như quá đá lý yên Lần này Lâm Doãn phát hiện có gì đó không đúng trước tiên, dội vàng đứng dậy đỡ lấy cô gái. Xảy ra chuyện gì? Phi Việt lập tức đứng lên, sải bước đi tới. Nương nương, nuôi tì chỉ là không cẩn thận, trèo lên một chút thôi. Lý yên một lòng che giấu, lại lực bất tổng tâm, thân thể vừa động một cái liền giống như bị đứt rời. Học Phi Việt với Lâm Doãn cùng đỡ nàng ta lên ghế. Còn nói không sao? Hôm qua ta đã thấy ngươi có gì đó không ổn Lâm Doãn thấy cô gái chỉ thành lình kêu đau một tiếng Rồi lại không thể giải thích rõ rốt cuộc là đau ở chỗ nào Bàn tay Lâm Doãn rơi lên trên lưng lý yên Nhẹ nhàng kéo xuống một cái Quả nhiên nàng kêu ra một tiếng Trong hóc mắt tất cả đều là nước Khi dự không hiểu, theo đó khẩn trương Rốt cuộc là thế nào? Bấm nương nương cô ấy bị nội thương Nội thương Đôi mắt xinh đẹp của phi duyệt chuyển lạnh Có nghiêm trọng không? Đợi lát nữa bôi một ít thuốc Chỉ có điều cần điều dưỡng vài ngày Lâm dọn cẩn thận giúp nhẹ trên lưng ly Thương thế này cũng chỉ mới Một hai ngày nay thôi Phi duyệt nhìn đôi chân mày u sầu Của cô gái Một mình ở đó chịu khổ Trong lòng không tránh khỏi phát quả Hôm qua người vô cớ mất tích Rốt cuộc đã đi đâu? Lý Yên thấy da mặt đầy nổ khí của nàng cũng không tiếp tục giấu giếm, đành phải mở miệng. Dạ, Nô Tì đi từ An Cung. Tiêu Duyệt liếc mắt nhìn Lâm Doãn một cái, sau đó cô gái không nói hai lời, trực tiếp ra khỏi đại điện đi bào chế thuốc cho Lý Yên. Lý Yên ngồi ở đó nhưng mà dạng phần bất an. Nương nương, Nô Tì không nói bất cứ chuyện gì cả. Hồng Phi Duyệt rúng động, đôi tay rơi lên trên da nàng ta. Bỗng cung biết, nếu Lý Yên đã nói ra gì đó, hôm nay dẫn đầu ra mặt sẽ không phải là Lý Thượng Thư, quần thần chỉ là tề tụ ở phượng liễm cung đơn giản như vậy. Thái hậu hai cung, sợ là đã sớm ngồi không yên rồi. Nhìn thân thể cuối hôm của cô gái, Phi Duyệt kéo tay nàng ta, nói, Cảm ơn ngươi. Đối với lời cảm ơn đột ngột của nàng, Lý Yên dường như không kịp ứng phó cố khước quát tay. Không, nương nương, đây là nô tỳ cam tâm tình nguyện. Thời điểm nô tỳ ra khỏi từ an cung cũng rất may mắn, nô tỳ vẫn còn sống. nàng ta quay mặt đi chỗ khác. Cánh môi phong phi khô khóc, nhìn ý cười mạnh mẽ dâng lên trong mắt cô gái, lại phát hiện làm thế nào cũng không có hơi sức nhếch môi lên một cái. gia ba cung nữ đang chơi đùi với tiểu hoàng tử, minh hoàng quý phi ở ngay bên cạnh, phía sau bình phong khổng lồ, thái hậu hai cung đang thương thảo với lý thượng thư vừa mới cuốn cuồng chạy đến. người nói hoàng đế nói chuyện. bỗng thái hậu chính phải lý thượng thư nhẹ lau mồ hôi lạnh trên mặt, thần đã cẩn thận phân biệt, đó là giọng của hoàng thượng. thái hậu hai cung nhìn nhau dây lát. Dường như đối với hành động lúc đó của hoàng đế Lại càng thấy có hiểu Thầy Thái Hậu nghe xong sự tình về xảy ra Lạnh giọng cắt đứt Hoàng thượng có đi ra khỏi nội điện không? lý thượng thư buồn mực lắc đầu Giống cũng không nghĩ tới thâm ý trong này Không có Không có Bà ta lẩm nhẩm trong miệng Trên khóe mắt phấn khích điểm thêm vài tia sáng Xem ra Sự tình không có đơn giản như vậy Trong điện rất ấm áp Không khí nóng rực phả lên trên mặt Có loại cảm giác hít thở không thông Qua y cẩm phục Một nơi trong cung đình Lẽ nào lại mua đồ lừa gạt Một người ngã xuống Khắp gian sơn cũng thấy đói chấn động Không để ý một cái Liền bị phân chia, cắt năm xẻ bảy. Mạch thần lại rời đi nửa tháng, thái hậu hai cung giống cũng không hề phát giác. Hôm nay, tỷ hoàng tử ngã bệnh, thái hậu cố ý truyền hắn tới xem. Đến lúc này thì không thể che giấu được nữa. Lý yên chỉ cần tĩnh dưỡng, Phong Phi Dực cũng không để nàng ta bước ra khỏi Phượng Liễm Cung. Thuốc thang Hít thảy đều do lâm doãn đích thân bào chế Không qua mấy ngày vết thương đã lành hơn phân nữa Lý Yên có ý muốn trở về chỗ ở của mình Dù sao ở lại trong tẩm điện của Hoàng hậu Mỗi ngày Trong điện đều là mùi thuốc nồng nặc Sẽ khó tránh người ngoài nghi hoặc Khi việc ngẫm nghĩ một hồi Cũng liền đồng ý Hoàng đế hôn mê không tỉnh Cứ như vậy khó tránh khỏi dị nghị Lúc Lý Yên trở về Vừa dặn nhìn thấy Thi Tiệp Dư đứng trước cửa phòng Giống như là cố ý đợi mình Nàng bước từng bước cứng ngắt Một tay chống dứt tường Đi đường có chút khó khăn Khi tiệp dư vừa thấy nàng Dội dã tiến lên Thần sắc quan mang lo sợ tỷ đi đâu vậy Ta đã tìm tỷ mấy ngày rồi Lý yên nhìn chung quanh Thấy không có người nào khác Lúc này mới mở miệng nói nương nương giữ ta ở lại Phượng Liễm Cung Ở lại Phượng Liễm Cung Khi tiệp dư khẽ nhất cái miệng nhỏ nhắn, khó tin hỏi. Là hoàng hậu nương nương bảo tỉ ở lại. Rí yên nhìn về quảng hốt trong mắt nàng ta, thuận miệng cười một tiếng. Không cần lo lắng, nương nương rất khỏe, chỉ là thân thể ta không tốt, nương nương lúc này mới giữ ta lại. Khi tiệp dư đứng bên cạnh nàng, nghe thấy vậy sắc mặt cũng thoáng hòa quảng. Hoàng thượng vẫn khỏe chứ. Nàng ta lòng đầy lo lắng, Đôi mắt xinh đẹp ngấn nước long lanh, Lý Yên có chút dao động, Chỉ là nhìn nàng ta chầm chầm, không nói xa lời. Hoàng thượng đến lâm triệu cũng không để ý, Có phải bị bệnh rồi không, hay là... Hai tay thi dư bắt lấy khủy tay Lý Yên, mười ngón tay dùng sức cấm vào trong tay áo. Không có, mũi lo lắng quá rồi. Lý Yên an ủi, Hoàng thượng không sao, Chỉ là ở lại trong phận lệm cung không ra ngoài mà thôi. Có lẽ là triều dụ quá mất bụng bè, muốn tĩnh tâm lại. Thật sao? Thì tiệp dư khẽ buông lỏng tay. Thế nhưng sắc mặt vẫn khẩn trương. Lý Yên bị nàng ta nhìn ra mấy phần tâm tư, mỉm cười, giống cô không muốn lừa gạt nàng ta. Đối diện với đôi đồng tử trong suốt, Lý Yên lời đã đến khóe miệng, nhưng vẫn là kịp nuốt xuống. Thật! Nàng cắn răng nói ra khỏi miệng, hai mắt thi tiệp như nhìn nàng, lại ám đạm thất sắc. Nếu Hoàng thượng không có bệnh, ta sao đến gặp mặt một lần ta cũng không gặp được? lý yên thấy hóc mắt nàng ta đỏ hồng, thần sắc khiếp nhược, dường như lại trở về là tiểu nha hoàng mặt cho người ta ức khiếp năm đó. Hoàng thượng nhất định là có đại sự gì đó trì quản. Lý Yên khuyên giải trấn an, xua đi một mảng lo lắng, trong lòng lại càng thêm khó chịu. Thà rằng không biết gì, còn hơn ngày ngày vì hắn mà lo lắng, vì hắn mà đau buồn. Nói chuyện với Lý Yên vài câu, thi tiệp dư thấy sắc trời không còn sớm, cũng liền tự động trở về. Lý Yên ăn tỉnh nghỉ ngơi qua một đêm, sáng sáng hôm sau cũng không có nhàn rỗi, liền đến phượng liễm cung. đang xa đã trông thấy rất nhiều người tránh giữ ngoài điện đến vậy lâm quân cảnh giới nghiêm ngặt cũng xuất động Lý Yên chợt thấy nôn nóng sốt ruột sải bước hướng tới phía trước dưới chân quá mức quẩn loạn đạp lên miếng băng mỏng đằng kia suýt chút té ngã đến gần nhìn xem mới thấy phi tần hậu cung nhất mực tề tụ thành một đoàn thái hậu hai cung dẫn đầu bên cạnh còn có minh hoàng quý phi đi theo Lâm Doãn đi ra ngoài, muốn ngăn cản, là bị thị vệ bên cạnh nặng nề đẩy một cái. Lý Yên dội vàng chạy vào đại điện. Hai người bị thị vệ xung quanh đẩy sang một bên. Bình khí tránh thủ chắn ngang trước mặt. thấy hồ hai cung dẫn đầu đi vào nội điện. Sắc mặt tái xám, hôm nay chỉ mới qua hai mươi ngày. Bây giờ mạch thần lại còn chưa trở về. Hoàng đế lại nằm trên giường hôn mê bất tỉnh. chỉ dựa vào thế lực vài người, thoáng cái liền phương tất đại loạn. Phong Phi Duyệt nghe thấy động tỉnh bên ngoài thả tấm màn xuống, vừa mới đi ra vài bước, trong điện liền tràn vào một đống người. Thì dễ giác đau bắt đầu phong tỏa bao dây toàn bộ đại điện. Phong Phi Duyệt lãnh mắt nhìn điệu bộ của đám người. Thái, thái hậu, hai cung, cung cũng quy động quá giữa những lực sôi. Khi từng hậu cung đều đi theo bên cạnh Thái hậu, tầm mắt mọi người không ngoài dự đoán lướt qua Phong Phi Duyệt, rơi lên trên giường phượng đằng sau. Bốn cung thấy Hoàng thượng tối ngày Ở lại Phượng Liễm Cung Triều sự cũng không ngó ngàng Hôm nay Cố ý mời đến 18 vị Thái Y Trong ngự y diện Đến xem thử cho hoàng đế Quốc sự bề bộn Chứ để thân thể mệt mỏi Tay Thái Hậu khép hai tay lại Ở một bên Gia tên ngự y từ ngoài điện đi vào Khi việc bị dây giữa đám người Hôm nay, Thái Hậu công khai dẫn người xông vào, chính là tự có nhà phần nắm chắc. Nàng xoắn chặt mười ngón tay, Lý Yên với Lâm Doãn bị chặn lại bên ngoài, càng không thể trợ giúp nàng được. Bẩm Thái Hậu, Hoàng thượng chỉ là nghỉ ngơi một thời gian ngắn, có Lâm Doãn ở đây, Thái Hậu người có thể yên tâm. Bốn cung chính là không thể yên tâm được, mới đích thần đưa ngự y đến đây, xem mạch một lần. Nếu thực sự không sao, vậy cũng coi như để cả hoàng triều được an lòng. Tây Thái Hậu kiên trì, đáo mắt một cái, toàn bộ người y yên lặng đứng một bên đều nhắc nhắc tiến tới. Đứng lại! Khi duyệt lãnh đạm ngăn lại, thân thể lui về sau một bước, che chắn trước giường, trang dung dứt khoát dữ dàng, trong mắt là hung ác tuyệt đối. Hoàng hậu! Hoàng thượng là hoàng đế của trăm vạn người, người hôm nay như vậy là có ý đồ gì? Đông thái hậu cũng tiến lên bức bách, dẫn theo bên cạnh kia là những phi tần giống có lòng ghen gác muốn tranh nhau phụ họa. Đúng vậy, hoàng hậu như vậy rõ ràng là một mình chiếm hết độc sủng. Tiếng nghị luận rất nhỏ, có vài phi tử từ khi tiến cung đến về vẫn chưa nhận được long sủng. Thời gian sủng hạnh chân chính đã ít lại càng ít. Điều việc lạnh mắt nhìn đi, một thân một mình, nàng chỉ biết ở sau lưng nàng, cô giả thiết vẫn đang bất tỉnh nhân sự, nàng không thể để người khác đến gần một bước. Đại Thái Hậu thấy nàng nhất quyết không chịu nhận bộ, dứt khoát ngồi xuống một bên. Bốn cung làm thế này cũng vì nghĩ cho Hoàng đế, chúc động tĩnh này của chúng ta, nếu Hoàng đế thật sự chỉ đang ngủ, đại khái có thể ra ngoài gặp mặt một lần. Hai mắt bà ta sắc lẻm, đảo qua, tươi như lưỡi đau lạnh lẽo. Lý do này của Hoàng hậu cũng không tránh khỏi có chút gượng ép. Khi việc ngăn cản trước mặt đám người, Thái Hậu Hai Cung thấy Hoàng đế vẫn không có động tĩnh, suy đoán trong lòng càng thêm chắc chắn mạnh liệt. Người đâu? Kéo Hoàng hậu ra! Nàng thật không ngờ tốc độ của Thái Hậu Hai Cung lại nhanh như vậy. Lại càng không ngờ sẽ xuất động cấm quân trong cung Căn bản không cho nàng cơ hội nói chuyện Thì dây bên cạnh có chuẩn bị mà đến Tất cả đều đồng loạt xông lên phong phi dịch bị dây lại ở chính giữa Nhân số rất đông Nàng vừa mới rút kiếm ứng phó Bên kia tấm màn che giấu đã bị nhấc lên Thái hậu Mọi người đồng loạt nhìn lại Chỉ thấy hoàng đế ngủ rất an tường Đôi tay đặt ngoài chăn gấm Hô hấp trầm ổn chỉ có điều tư thái như vậy quá mất bình thường quá mất hoàng đế đông thái hậu tiến lên gọi mấy tiếng nhưng không thấy đáp lại ngự y bên cạnh nhận được ánh mắt của thái thái hậu đánh bảo tiến lên chỉnh mặt cho hoàng đế khi dịch muốn ngăn trở vừa mới thoát ra ngoài liền bị hai tên thị vệ bên cạnh hợp lực kiềm chặt hai gai bị đè ép cắt gan không thể động đậy quá nhiều người cô gái hao hết khí lực Chỉ có thể nhìn tôn dương trên giường Mặt người ta đỉnh đoạt Trong lòng một mảnh bi ai Đột nhiên có loại cảm giác Chìm sâu đến đáy cốc Đang trông thấy tên ngự y kia đưa tay rơi lên Trên cổ tay cô giả kiếp Một lát sau mang theo một bộ mặt kinh hoàng Hướng sang Thái Hậu Hai Cung bên cạnh Phục mệnh Bỗng Thái Hậu hoàng thượng người Hoàng đế làm sao tầm mắt tay Thái Hậu Hướng về phía giường phượng Mở miệng hỏi Hoàng thượng bị trúng độc, bây giờ, bây giờ đang hôn mê bất tỉnh. Lời vừa nói ra giống như sấm nổ, thân thể phong phi duyệt mềm nhũng, tất cả khí lực chống đỡ như ngày qua, toàn bộ bị rút tận sạch sẽ. Đám phi tầng thì dậy đều kinh hô thành tiếng, tay tái hậu kia thành linh bật dậy, sắc mặt u ám, hung ác. Hoàng đế nằm lâu như vậy, thế mà mình đến bây giờ mới phát hiện. Phong Phi Duyệt nhìn tay Thái Hậu từng bước đến gần, hai tên thị dệ buông tay nàng ra, bà ta thầm cắn chặt răng, hướng về phía Phong Phi Duyệt đầy nghiến. Người, cái thứ loạn hậu cung này! Chạm mặt, một cái tác tay nặng nề rơi xuống, Phong Phi Duyệt lập tức phát đau, thân thể không kịp chuẩn bị ngã nhào xuống giường phượng, cả người rơi lên trên người cô giả kiết. Nam tử dẫn như cũ không nhúc nhích, một bên mặt nàng sưng đỏ lợi hại. Thân thể mềm nhũng, ngồi bệt dưới đất. Hoàng thượng thân trúng kịch độc, gây là dám tự ý giấu giếm, nói là làm theo chỉ thị của kẻ nào. Đồng Thái hậu theo đó ép hỏi, phi duyệt nhìn đám người ùa tới, sau lưng tựa vào khung dường, hai tay dùng lực siết chặt. <cười> cứng đầu, cứng cổ! Tay Thái hậu khinh bị, khóe miệng rõ ràng đã nhít lên. Người đâu? giải hoàng hậu và hình bộ bốn cùng xem ngươi Có thể mạnh miệng tới khi nào Dừng Hai tên thị vệ lúc nãy đi lên trước Cái việc đột nhiên dùng tay giữ chặt cô giả kiết Nắm chặt lấy bàn tay dày rộng của nam tử Nàng dùng sức Đến nổi đầu ngón tay cũng chuyển thành trắng bệt Hoàng hậu nương nương Xin đừng làm khó thuộc hạ Nàng nhìn phía đối diện Tầm mắt đã qua từng khuôn mặt trong đại điện rồi rơi lên trên người tên người Y lúc nãy. người nói Hoàng thượng trúng độc, bổn cung hỏi ngươi, ngươi có thể giải được chứ? người Y kia ngẩn ra, thấy ánh mắt của mọi người đều hướng về phía mình, khuôn mặt già nua thoáng cái đỏ bừng. Cái này, Di Thần cần chút thời gian. Thứ bổn cung cần, chính là thời gian này đây. Thái hậu cần gì phải điều động binh lực? ăn nói sặn bẫy Đông Thái hậu chỉ vào cô giả kiết đang hôn mê, hoàng đế thân trúng kịch độc, ngươi không những không mời ngự y, ngược lại đem cửa ngủ chí tồn giấu riêng trong tẩm cung của mình, hoàng hậu lá gan của ngươi thật không nhỏ. Thi dịch kỳ quệ lo lắng chồng chất những ngày qua khiến cả thân xác lẫn tinh thần nàng mệt mỏi không chịu nổi. Tâm tư của Thái Hậu Hai Cung đã rõ ràng rành hôm nay lỗi ở chính mình, bọn họ nhất quyết sẽ thừa cơ hội này kéo nàng xuống. lỗi xuống cho ta! Tay Thái Hậu không chịu được trì quán, lập tức đưa tay chỉ thẳng phía nàng. Khi việc quay đầu lại nhìn cô giả kiếp, ánh mắt của nàng đã trở nên mềm mại, như có ý nói quan tâm không nở rời. Phé miệng nhạ rung, rất nhiều lời nói đến bên cánh môi, lại không ra được chữ nào. Cuối cùng, nàng nhìn gương mặt tuấn tú của nam tử, lại bất lực không thôi, mang theo ưu thương đau đớn. Thật xin lỗi, thiếp không thể đợi được chàng rồi. Hai tay bị nắm lấy, thân tệ đột ngột bị kéo lên trước, nàng dãy dụa, phía sau loáng thoáng truyền đến một âm thanh lạnh lùng. Ai dám động đến nàng ấy, vẫn quen thuộc như cũ, vẫn khiến nàng ấp ủ hy vọng như cũ, nàng không biết lâm doãn làm thế nào mà làm được. Chứ có điều, Thái hậu hai cung chung quy sẽ không giống như đám đại thần kia dễ dàng qua mặt. Khi Việt cảm thấy thì dễ áp trước mình đột nhiên ngừng lại. Sau đó, một bàn tay nhẹ nhàng rơi lên trên đầu mình. Mất đi khống chế, cả người nàng té ngược ra sau, lập tức ngã ngồi xuống đất. Giữa cánh mũi, rõ ràng là mùi lông duyên hương thanh nồng trên người hoàng đế. Không đơn giản chỉ là quen thuộc, mà là chân thật. Khi Việt từ từ ngẩn đầu lên, Bỗng nhiên hiện ra trước mắt Chính là tuấn nhan phóng đại Sống mũi kiên định Chống đỡ ngay trên trái nàng Đôi mắt kiệt ngao bất tuân kia Có màu hổ phách như loài lan xoái nguy hiểm Nàng mừng rỡ, kích động Trái tim lập tức nảy lên Thủy sắc đã tràn lên đôi mắt Chương 92 Tâm ý tôn duyên Ba nam tử vừa ngồi dậy kia, không phải là cô già kiếp thì là ai? Vì thấy hắn mặt mày tuấn lãng, áo ngũ màu vàng tươi theo động tác của hắn hướng sang hai bên rũ xuống, dây buộc bên hông lộ ra khu ngực cường tráng quyến rũ, da thịt màu lúa mạch, cùng sợi tóc đen bóng, một tay hoàng đế rơi lên đầu dai phong phi duyệt, tay kia chống ở bên người. Hai thì vệ áp trứ nặng lúc nãy khẩn trương lui ra, tay chân lóng ngóng đâm đầu vào một chỗ. Thầy Thái Hậu nhìn gương mặt vô thần vô sắc của hoàng đế, trong lòng cực kỳ rối rắm nhưng vẫn không biểu hiện ra mặt. Bà ta cố tự trấn định, hướng sang ngự y bên cạnh nói. Không phải nói hoàng đế thần trúng kịch độc sao. Ngự y kia đã sớm đầm đề mồ hôi lạnh, bây giờ thấy mũi nhọn đều chỉ về phía mình, mặt mũi càng thêm tái nhợt, chỉ thiếu điều ngã bệt xuống đất. Bỗng Thái Hậu, mặt mạnh. mạnh mặt tử, tử, tử mặt tử nhìn lại. Bàn tay cô giả kiết đặt trên đầu dai phong phi duyệt đột nhiên thích chặt. Nằm ngón tay khẽ dùng sức, nàng lập tức hoàng hồn Chỉ thấy ánh mắt của nam tử lực bất tòng tâm, lé lên một cái. Giữa ánh mắt nhận được tín hiệu ngầm, nàng tỏ ra giả thờ ơ, đứng dậy ngồi lên trên giường. Cô giả kiết thấy nàng hiểu được ý của mình, bờ môi sinh ý cười, đem khí lực nửa người trên đè ép lên, dựa vào phong phi duyệt chống đỡ. Thái hậu, người cố ý muốn xem, bây giờ hoàng thượng vẫn mạnh khỏe. Một, không phải ta cưỡng ép. Hai, không bị người khác bức bách. Thái hậu người cũng nên yên tâm rồi chứ. Phi diệt đỡ lấy sức nặng toàn thân nam tử, từ tốn nói. Sắc mặt đông thái hậu rất khó coi, đám phi tần đi theo lúc trước, bây giờ càng im tinh tích, không dám ho hè, đầu rũ xuống trước ngực, hẳn không thể tìm được một cái động mà chưa xuống. Láo loạn như vậy, e là sau này càng khó có cơ hội. Tay Thái Hậu thấy hoàng đế thực sự không hề hớn gì, sắc mặt không thể không mềm xuống tức khắc, thanh âm như cười như không. Hoàng hậu chịu tránh ra sớm thì đã không khiến sự tình ồn ào ra thành như vậy. Cô giả kiết nhìn nữa bên mặt Phong Phi Duyệt bị đánh sưng hấp, rồi lại nhìn điệu bộ đám người trong điện này. Toàn bộ những gì xảy ra trước đó cũng liền sáng tỏ nửa phần. Cầm lấy bàn tay mềm mại rũ xuống của nàng đặt vào trong lòng bàn tay mình, hắn đưa tay kéo chăn gấm ngồi dậy. Chỉ là, thay đổi tư thế một bên thân vẫn cần phải dựa lên người nàng. Đây là ý của trẩm. Hoàng thượng, hơn nửa tháng này, con không để ý triều sự, chỉ lo đắm chìm trong ôn nhu mỹ sắc. Thử hỏi, con bảo bổn cùng sao có thể không dội? báo văn võ bá hoàng, sao có thể không lo? Tay Thái Hậu thấy hắn có ý thiên dị, giọng điệu liền bắt đầu hùng hổ dọa người. Cô già kiếp cũng không có nỗi cơn thịnh nộ giống như lúc trước. Nghe xong lời bà ta nói, cánh tay ôm phong phi duyệt ngược lại kéo căng, cặp đồng tử khác hẳn với người thường kia, ánh lên một tia ôn nhu thanh tĩnh. Nên lòng ngực, chống đỡ sau lưng nàng, đột nhiên có một loại xúc cảm nhanh chóng khuấy động, Mình ngủ một giấc này, thế mà đã trôi qua hơn nửa tháng. Nếu muốn bảo trụ bí mật này dưới mí mắt Thái hậu hai cung, e là còn khó hơn lên trời. Không phải việc thấy hắn, chỉ là nhìn mình chầm chầm. Hoàng đế lúc này vừa mới tỉnh dậy, hình như cũng bớt đi vài phần bá khí ngang ngược, ánh mắt nhìn về phía nàng, lại thêm vài phần ôn nhu dịu dàng. Khiến Thái hậu hai cung nhọc lòng rồi. Cô giả kiếp nhạt nhạt thốt ra một câu, Thân thể tựa lui ra sau. Lúc đó Trọng chỉ dặn dò Hoàng hậu một chút. Không ngờ rằng, một chút chuyện nhỏ như vậy, cũng có thể phiền cấm quân hậu cung của Trọng xuất động. Những thị vệ kia vào lúc Hoàng đế tỉnh lại đã sớm quỳ rạp xuống đất. Lúc này nghe thấy giọng điệu không nóng không lạnh này, mỗi một kẻ lại càng ra sức rủ đầu xuống thịt thấp. Sắc mặt cô giả Kiết gần như không gần chút sống nước, Ngữ khí nói chuyện cũng rất nhẹ nhàng Chỉ có Phong Phi Duyệt bên cạnh Chú ý tới đáy đầm dậy sống của hắn Bàn tay ôm bên hông mình Bởi vì ẩn nhận tức giận mà siết chặt Khiến nàng hơi bị đau nhất Đầu mày nhíu lại trong chớp mắt Vừa thoáng qua một cái Hoàng đế liền xoay mặt Hướng phía nàng mỉm cười Tâm tình bất định như vậy Ngay cả Thái Hậu Hai Cung Cũng không chắc Hoàng đế đang đánh chú ý gì Đám phi tầng trước đó xối xích nghị luận Bao gồm cả Minh Hoàng Quý Phi Toàn bộ đều quỳ xuống hết. Hoàng thượng tự thấy là chuyện nhỏ. Con đã không còn là đứa trẻ vừa mới đăng cơ. Làm gì? Sao có thể thuận theo cảm tính như vậy? Con phi duyệt ngồi ở bên cạnh, mơ hồ. Cảm giác thấy vài phần khí lạnh quất tới. Cô gia kiết âm thầm cười nhạt. Tuấn nhang giống như chìm dưới tảng băng ba tấc Đám người quỳ gối phía dưới đều rung rẩy Tây Thái Hậu biết được thì tốt, Trấm đã không còn là đứa trẻ ngày trước nữa. thiên hạ hôm nay là do một mình trẫm nắm quyền, người vẫn nên ngoan ngoãn trở về từ an cung của mình, an hưởng tuổi già đi. Lòng ngực nam tử phập phòng, Phi Duyệt nắm lấy một tay hắn, dịch dịch người lại gần bên hắn, che đi vẻ bất thường của hoàng đế. Lời này, Trấm không chỉ nói qua một lần. Phi Duyệt thấy hai bên đối đầu gay gắt, Hoàng đế lại hôn mê lâu như vậy, rất nhiều chuyện, đều do mình tự ý chủ trương. Nàng khẽ nhét môi mở miệng nói. Thái hậu, Hoàng thượng không có ý gì khác, chỉ là xử lý triều sự lâu dài quá mệt mỏi. Bây giờ tất cả sự vụ giao cho hữu thừa tướng. Khoảng thời gian này, trong triều không phải cũng đều bình yên vô sự sao? Cô già kiết nhà châu mày, nhìn một bên gò má nàng, theo đó mở miệng tiếp lời lui xuống hết đi chuyện ngày hôm nay trẩm không tùy cứu, chuyện thượng triều ngày mai lại bàn hắn nói một câu quyết tuyệt thế hậu hai cung cũng hết đường kiên trì tiếp tục dằn coi như thế này bản thân càng không tranh thủ được chút lợi ích nào dùng tay áo tự giác đi ra những người đi theo thế thế rối rít hành lễ xong đến ca đầu cũng không dám ngước lên như một làng khói tháo chạy ra ngoài phượng liêm cung vừa rồi còn chật kính ca người Nháy mắt liền khô phục lại yên tĩnh không phi duyệt buông lỏng thần sắc Trên mặt đầy nhạ nhõm Nàng xoay người Giờ định mở miệng lại lại thấy cô giả kiết nhắm nghiền hai mắt Cả người thẳng tóc ngã nhào xuống giường Quang thượng Quang thượng Nàng kinh hô trong lòng Mới vừa giống bầu trời tháng 6 Sáng sủa được vài phần Lại lần nữa rơi xuống hầm băng Kiết, kiết Toàn bộ thì dễ rút lui Lâm Doãn với Lý Yên ở bên ngoài nha thấy động tỉnh, khẩn trương chạy vào. Thấy Phong Phi Duyệt lôi kéo y phục hoàng đế, ý gì kêu hô. Nương nương, nương nương, xảy ra chuyện gì? Lâm Doãn kịp thời phản ứng bước nhanh lên trước. Vừa rồi ở bên ngoài nha thấy âm thanh của hoàng đế, hai người đã mừng thầm trong lòng. Hoàng thượng người Phi Duyệt còn chưa nói hết câu, lại cảm thấy eo lưng bị khóa chặt. Nàng vội giả xoay đầu lại, chỉ thấy cô giả kiết mở to hai mắt, chính vào lúc nàng sững mình ngơ ngác. Hắn nhạc nghiêng nửa người trên Môi mỏng khẽ nhất Liền muốn tận dụng thời cơ Phi Việt theo phản xạ tránh người một cái Hoàng đế bổ nhào vô ích Một nụ hôn rơi lên trên má nàng hơi thở ấm nóng trở nên bỗng rác Biến cố tức thường vô định này Khiến Phong Phi Việt cảm thấy Như đang ngâm mình trong giặc nước sôi Đâm doãn với Lý Yên liếng bắt nhìn nhau Đó lừa mặt cúi đầu xuống Thấy hắn không có gì đáng ngại Trong lòng Lý Yên vô mừng không xiết Nhìn dáng giả thân mật của hai người Cũng thấy thật dễ chịu Đừng làm rộn Lâm Doãn Mạch y sư không phải đã nói Hoàng thượng bị trúng độc sao Thời hạn một tháng vẫn chưa hết Sao là như vậy Cô giả kiếp nghe xong Đôi đồng tử sắc bén Quét sang cô gái phía dưới Trọng trúng độc Lâm Doãn tiến lên trên mấy bước Hai mắt dán chặt vào vết thương Trên gan bàn tay của hắn Bấm hoàng thượng Lúc trước thích khách đột kích Trên thanh kiếm kia đích thực là có bôi kịch độc Bây giờ sư phụ đã đi tìm thuốc giải Không qua mười ngày nữa Sẽ gấp rút trở về Dân nữ cà gan Muốn chân mạch giúp hoàng thượng xem Cô giả kiếp nhạc cử động cổ tay Chỗ vết thương dẫn như cũ ứ động máu đen Hắn đưa tay ra Lâm doãn bắt mạch xong Biểu cảm trên mặt lúc mừng lúc lo Khiến phong phi duyệt càng thêm bồn trồn không yên Thế nào rồi Bấm hoàng thượng, độc tố tụ lại một chỗ, may mắn là không có lan rộng đến tim Cô gái thu tay lại, trong lòng lo ngại nặng nề. Độc của hoàng đế, khuếch tán cực nhanh làm người ta phải liếu lưỡi. Thế nhưng lan đến dùng quanh tim, lại bị một loại độc tố khác chặn lại. Nếu như nàng đoán không sai mà nói, chắc hẳn là... Phu thề quấn. Không ngờ, sư phụ lúc đó tính sai một nước, hôm nay ngược lại cứu hoàng đế một mạng. Vậy độc này vẫn còn trong người ư Nương nương đừng, đừng quá lo lắng Sư phụ nhất định sẽ điều chế ra được thuốc giải Giờ nhắc đến mặt thần lại Trên mặt lâm doãn liền treo lên nụ cười đầy tin tưởng Trên đời này Không có loại độc nào sư phụ không giải được Có hắn ở đây Thì không phải sợ gì cả Khi việc gật đầu Nàng tất nhiên là tin tưởng mạch thần lại Cảnh tượng hôm nay giống như một cơn ác mộng rõ mồn một trước mắt Xua đi không được Nàng thầm than một tiếng May là cô giả kiết tỉnh rồi. Cử cung trọng khuyết, mỗi tòa tẩm điện giống như một màn sư mù, cái gọi là thật tâm liệu còn lại mấy phần. Cô giả kiết nhẹ cúi đầu xuống, ánh nến nhàn nhạt, rắc lên trên mặt Phong Phi Duyệt một tầng nhẫn nhụi Nàng là quân cờ quân gia đưa đến bên cạnh mình. Hắn có phòng bị, cũng có nghi ngờ. Giờ đây, bản thân trúng độc hôn mê, giống là cơ hội ngàn năm có một. Ngoài trừ thái hậu hai cung, quân gia chắc chắn là kẻ muốn ra tay đầu tiên. Hắn ôm chậm lấy nàng, bàn tay ở trên da nàng vỗ nhẹ. Phi Việt không rõ chuyện gì, ngẩng đầu lên, thấy hắn chỉ là nhìn ra đằng xa, cũng không có mở miệng. Tay nắm lấy tay nàng, tăng thêm vài phần lực đạo. Cô dạ kiết nhìn quanh căn phòng yên tĩnh vắng lặng, vào giờ, giờ khắc này, trao ra nửa phần tín nhiệm còn lại. Lâm Doãn với Liên Yên thấy vậy, hành lễ xong. Linh lui ra ngoài. Chúng ta vừa xếp lại tập 34 Vũ Quỳnh Hoa nhab lại các bạn tại thuyền audio lệ duyên duyên lê vào kỳ sông. Xin nháy chào tạm biệt